chương 149 Trên bàn ăn, mọi người đã uống không ít. Lúc này hơi rượu bốc lên, khiến người ta thêm can đạm. Ai nấy hò hét, cho dù là hoàng đế tới cũng dám liều một phen. Chuyện ban nãy xảy ra quá đường đột, nên nhất thời khiến mọi người sợ hãi. Lúc này được thầy phong thủy khích lệ, nỗi sợ hãi gần như tan biến. Mọi người cùng hô hèo Bảy tám thanh niên trai tráng leo lên Thoát cái đã đến trước linh đường Thầy phong thủy hô lớn Cát bụi trở về với cát bụi Quen đi tuần đêm Bách quỷ trở lại Khiêng hỷ thần nhập hỷ quan, Hỷ thần là cách nói về người đã khuất Hỷ quen tất nhiên là chỉ cỗ quen tài kia Mấy thanh niên nghe thầy phong thủy nói như thật, lúc ấy cũng không sợ hãi gì. Mọi người cùng lên, người khiêng đầu, người ôm eo, người nhấc chân. Làm mọi cách để nâng ông dượng lên. Lùi về sau mấy bước, đặt ngay ngắn vào quen tài. Chẳng dễ dàng gì mới đặt người xuống được, mọi người quệt mồ hôi. Nhìn vào quen tài, nhất thời sợ hãi hết lên, liên tiếp lùi lại ngã phịch xuống đất. Mọi người còn chưa biết có chuyện gì, chỉ nghe thấy mấy cậu thanh niên kia kêu lên: quỷ nhập trang, quỷ nhập trang. Dân làng bị họ dọa cho sợ hãi, nhốn nhéo lùi về sau, muốn chạy lại không dám chạy, muốn nhìn cũng không dám nhìn. Khi ấy tôi đang ở trong đám người phía sau, nghe thấy có người hô quỷ nhập trang, cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, chỉ thấy nhóm người rẹt hết ra để lại một khoảng trống rõ to cạnh quen tài. Lúc đó tôi cũng quên kẻ sợ hãi, nghĩ người nằm trong quen tài là ông dượng của tôi. Ông ấy bị quỷ nhập tràng thì sẽ biến thành gì? Tôi vừa sợ vừa tò mò, không kìm được ngảnh cổ lên nhìn vào trong quen tài. Nào ngờ, vừa nhìn một cái đã khiến tôi hết hồn. Trước đây bố tôi từng nói, Trên đầu ông Dượng có một lỗ thủng. Ông Dượng chết vì vết thương này, chứ không phải ngã xuống vách núi. Theo lời bố tôi, tôi vốn tưởng sẽ nhìn thấy một cái đầu người bê bết máu. Nèo ngờ, trong quen tài, ông Dượng mặc éo thọ chỉnh tề, nằm ngay ngắn. Nhất là phần đầu vốn chẳng có vấn đề gì. Tôi thấy chuyện bất thường. Theo lời bố, Trên đầu ông dượng có một lỗ to bằng nắm tay Cho dù lấy gì che cũng không thể không nhìn ra chút gì như thế Khi ấy cũng không biết có chuyện gì Tôi lật đật bước lên một bước Định nhìn kỹ xem trên đầu ông dượng có vấn đề gì không Vừa cúi xuống nhìn Tôi thấy đầu ông vẫn lành lặn Không có vải che chắn Giống y như người bình thường Nhưng luôn cảm thấy sai sai đâu đó Rốt cuộc sai ở đâu? Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra lý do. Tôi nhớ rất rõ, tóc ông Dượng ngày trước màu muối tiêu mà giờ đã biến thành màu xám. Còn xám nhờ nhờ rất kỳ dị, trông cực kỳ quái lạ. Tôi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt, lại nhìn kỹ lượt nữa, phát hiện không sai, tóc ông ấy thực sự màu xám còn có thể ánh lên dưới ánh đèn. Cảm giác này phải diễn tả thế nào đây? Hơi giống như có lớp vảy xám mỏng manh bọc bên ngoài, lớp vảy ánh lên dưới ánh đèn. Chuyện này là sao? Tôi gần như bò rạp xuống, nhìn vào trong quan tài. Cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Hóa ra trên đầu trên mặt ông dượng có một lớp lông vũ màu xám nhạt. Lông vũ rất nhỏ như một lớp vẫy mỏng Màu này cũng gần với màu tóc bạc nên người không thân với ông rất khó nhìn ra Tôi giờ mới thở phào Trước đây từng nghe nói về quỷ nhập tràng đều là người chết ngồi bật dậy Có trường hợp còn nhảy bật lên bắt người như cương thi Trên người ông dượng chẳng qua chỉ mọc lớp lông thôi cũng không có gì ghê Thế này có gì mà phải sợ Lúc ấy tôi cũng không nhịn được, quay lại, còn hơi đắc ý. Nhìn những người bên dưới, lại nhận ra dân làng bên dưới ai nấy nhìn tôi kinh hoàng. Như thể tôi biến thành quái vật ăn thịt người. Tôi thấy chuyện bất thường, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Tôi cúi xuống lần nữa, nhìn ông dựa, không sai mà. Ngoài lớp lông vũ màu xám phủ trên đầu, không có gì khác mà. Mấy người này sợ gì vậy? Tôi lại quay ra ngoài Phát hiện mọi người đang lấy tay chỉ lên mặt Dùng khẩu hình như đang nói Mặt, mặt Tôi lại cúi xuống Nhìn vào mặt ông Dượng một cái Thật sự hãi hùng Lùi lại mấy bước liền suýt thì ngã xuống đất Cuối cùng tôi cũng biết Dân làng sợ gì rồi Người nằm trong quan tài đó Không phải ông Dượng của tôi hoặc là ông ấy không phải là ông dưỡng tôi quen. Người trong quan tài hiện giờ, khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, biến thành một quái vật xấu xí dị hợm. Mặt ông ấy vừa hẹp vừa dài, mũi khòm lại thành một cái mõ ưng to đùng, trên mặt, trên đầu, khắp cổ toàn là lớp vảy xám. Ông ấy đã không còn giống con người nữa, mà giống như một con chim. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là Ông Dược rõ ràng đã chết Nhưng mí mắt ông ấy lúc đó lại hơi động đậy Như trực chờ mở mắt Chuyện này là sao? Nói đến đây giọng tên lùn như sắp khóc Bọn tôi nghe mà căng thẳng muốn chết Lòng bàn tay sũng mồ hôi Không dám kẻ thở mạnh Bao nhiêu năm nay tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện ma có thật nhưng lần này tôi lại thấy hãi nhất bởi vì chuyện này có thể thực sự liên quan đến ngôi làng bọn tôi đang ở thậm chí mấy phút trước bọn tôi suýt nữa đã gặp một biến cố lớn hiện giờ bí mật của ngôi làng như bị nguyền rủa này cuối cùng cũng sắp được hé lộ có ai mà không thấy lo lắng Lùn có vẻ quá căng thẳng run rẩy khó kể tiếp chuyện hắn dừng lại Uống ngụm nước Thắt lại cổ áo Cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài cửa Gió thổi càng mạnh Cây cối kêu rào rào như sắp mưa Bác trọc cũng thấy bất an Đi đóng cửa sổ lại Rồi lấy một cái ghế cũ nét Chặn cửa chính Triệu mù trông thì vô tư Nhưng cũng thuận tay kéo nọ đến cạnh người Chuẩn bị sẵn sàng nếu có biến Xem ra người luôn vững vàng như anh ta Cũng thấy chuyện này khá đáng sợ Tôi bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi của họ Cũng nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài gió rít điên cuồng Nghe như thể một con chim lớn đang nấp trên cây Nhìn chầm chầm vào bọn tôi Cảm giác này khiến người ta kinh hãi cực độ Cũng kích thích vô cùng Tên lùn uống mấy ngụm nước Ổn định tâm trạng Rồi kể tiếp Hắn kể, lúc đó hắn thấy ông dưỡng đột nhiên biến thành một con chim, sợ đến nỗi muốn khóc thét lên. Đang định gào, một người đứng cạnh bỗng nói một câu bên tai tôi. Đừng nói linh tinh, không thì sẽ có người chết nữa đấy. Người nói là thầy Phong Thủy. Ngoảnh lại, tôi thấy thầy Phong Thủy mặt mày xanh mết nhìn tôi chầm chằm như biết tỏng bụng tôi nghĩ gì. Sau đó ông ấy xua tay thì thầm. Mau đi chỗ khác Đừng nói linh tinh Không thì ở đây có người chết tiếp đấy Đã thế này rồi Tôi nào còn dám đứng đây lâu Vội vội vàng vàng cúi gầm lùi xuống Ông thầy bước lên Không hề gọi ai giúp đỡ Lại sai người trẻ tuổi bên cạnh Đi khênh nắp quen tài lại đậy vào Sau khi đậy kín Lại móc ra mấy cái đinh đóng quen tài dài ngoằng Đóng cành cạch mấy cái vào trong quen tài Đóng thật chặt, không để hở một khe nào Xong xuôi đâu đấy Thầy Phong Thủy lại tự tay lấy ống mực Vẽ mấy đường trên quan tài Tôi từng nghe nói Ống mực này là để trấn thi Nhất là dùng để ép chế cương thi Trong bộ phim điện ảnh về cương thi Mà Lâm Chính Anh đóng chính vào năm 90 Gần như phim nào cũng xuất hiện ống mực Về sau lúc rảnh rỗi Tôi cũng hỏi mấy thầy Phong Thủy Sao ống mực lại trừ tà được? Họ nói đường thẳng vẽ ra từ ống là thứ chính trực nhất trên đời Vậy nên mấy đường ông ấy vạch ra có chính khí Trừ tà trấn thi được Cũng tương tự như lấy thừng quấn chặt quan tài Đảm bảo chắc chắn nó không ra được Xong xuôi thầy phong thủy thở dài một hơi Giờ mới kịp lau mồ hôi Nhìn xung quanh, mọi người bận rộn đến nửa đêm Lại gặp phải chuyện như thế Men rượu cũng đã tan Ai nấy vừa lạnh vừa sợ Dùng rằng đứng cạnh nhìn Cũng không đến giúp Nghĩ làm sao nhanh nhanh chóng chóng rồi rút Thầy phong thủy hơi bực mình Ông ấy nghiêm nghị nhìn khắp xung quanh Tất cả đừng có đi Xác đã có hiện tượng thi biến Ai đi, đêm nay nó sẽ tìm người đó Ông ấy nói vậy, dân làng bất kể lớn bé già trẻ, ai còn dám đi? Ai nấy nhanh nhó, ngây người đứng đó, cộng thêm kinh hoàng, hai chân run cầm cập, đập vào nhau. Đi không dám đi, dừng không dám dừng, sợ bị cương thi tìm đến cửa. Thầy phong thủy hài lòng nhìn dân làng nghiêm nghị. Mọi người đừng hoạn, thi thể này thực sự có chút vấn đề. Nhưng người chết chú trọng mồ yên mã đẹp Cho dù thi thể có tà ma cỡ nào Chỉ cần chôn xong là sẽ bị địa công trấn áp Chắc chắn sẽ không có chuyện gì Hôm nay mọi người đều ở đây Chúng ta cùng lên tinh thần Mang thi thể này chôn thẳng xuống đất Thì có thể đảm bảo sẽ không có chuyện về sau Còn có thể bảo vệ được sự bình yên nơi đây Những lời này hợp tình hợp lý Mọi người cuối cùng cũng tìm được trọng tâm Nheo nheo bảo đảm chắc chắn sẽ nghe lời thầy phong thủy Thầy cứ việc sắp xếp Ông thầy bấm đốt ngón tay hỏi tiếp Có ai ở đây tuổi rồng rắn không? Đứng hết ra Rất nhanh có mười mấy thanh niên khỏe mạnh Đứng ra khỏi đám đông Họ có chút hào hứng Bắt đầu sắn ống tay áo Chuẩn bị khiêng quan tài Nèo ngờ Thầy Phong Thủy lại xua tay. Những người này lui về sau, còn lại trừ các cụ già, trẻ em và phụ nữ đều lên hết đây khiêng quan tài. Mấy thanh niên trước đó có vẻ không vui. "Thầy à, bọn tôi trẻ trung khỏe mạnh khiêng là được, không cần nhiều người vậy đâu." Thầy Phong Thủy không nhiều lời, bảo mấy người họ khiêng thử xem. Chương 150 Nhóm thanh niên thấy thầy phong thủy coi thường họ, nhịn huyết dâng trào Ai nấy dồn sức, nâng đòn khiêng lên làm dây thừng buộc quan tài căng chặt. Tám người đứng trước, tám người đứng sau. Mọi người cùng hô lên một tiếng. Dùng sức, định nhấc quen tài lên. Nào ngờ vừa đứng dậy, dây thừng trật đứt phật Mấy chàng trai ngã lăn ra đất. Đám đông còn hoan hô ngược, có trò hay sớm đã quên cả sợ hãi, vẫn đứng đó vỗ tay. Mấy chàng trai bực mình bò dậy, chẳng thèm bận tâm đến dây thừng, mỗi bên tám người ôm lấy một gốc quen tài, gắng sức nhấc lên. Nào ngờ mặc cho họ có dồn bao nhiêu sức, quen tài kia như mọc rễ, không hề suy chuyển. Vẫn im lìm không nhúc nhích. Nhóm thanh niên thử đi thử lại mấy lần, mặt mũi đỏ dừ, nhưng lại không khiến quen tài xê xích nửa phân. Ai nấy chỉ đành ủ rũ cúi đầu lui xuống. Chuyện này quá tà ma. Theo lý mà nói, ông Dượng có gầy còm cũng chỉ có hơn 50 cân, cộng thêm quen tài, cùng lắm 150 đến 200 cân. Cân nặng này, đừng nói là 8 người, bốn thanh niên cũng có thể khiêng được. Tại sao quen tài này như mọc rễ, không hề suy chuyển như thế? Lúc này mọi người mới nghĩ đến việc ban nãy Thầy Phong Thủy cho họ chọn riêng những người tuổi rồng, tuổi rắn ra. Xem ra con dép thực sự xung khắc với cái quen tài này, nhất cũng không nhất được. Thầy Phong Thủy cũng không giải thích, trực tiếp khoét tay, bảo những người khác lên khiêng. Dân làng còn hơi lo lắng, nghĩ... Liệu một màn bên nãy có tái diễn hay không? Nèo ngờ chỉ nghe thầy phong thủy hô một tiếng dài. Quen đi! Mấy người nửa tin nửa ngờ, thử dồn sức gánh quen tài lên. Quen tài được nhấc lên nhẹ bẫng, hướng về phía trước theo bước chân mọi người. Lúc này mọi người mới yên tâm, mau chóng gọi người que, sắp xếp nghi thức khiêng quen tài. Khiêng quen tài, bên bọn tôi quy định, ít nhất cần hai mươi tư người, gọi là hai mươi tư cọc. Nhiều nhất là ba mươi hai người, gọi là ba mươi hai cọc. Người càng nhiều, quen tài khiêng càng vững, càng tốt lành. Đợi đến lúc đưa tang con trưởng đi đầu, dơ chậu tang lên rồi ném vỡ. Sau đó, vác cờ phướn đi đầu dẫn đường. Con rể rải tiền mua đường cắt bằng giấy vàng. Sau đó, 24 hoặc 32 cọc bắt đầu dồn sức, nâng quen tài lên. Vững vàng bước về phía trước. Lúc này mới là nghi lễ đưa tang chính thức. Đợi khi quen tài được đưa đến mộ, mọi người mới đặt quen tài vào huyệt đã đào sẵn. Con trưởng bốc một nắm đất rắc lên quen tài. Sau đó, mọi người nhấp tề lấp huyệt, đắp thành một cái gò nhỏ, khóc một trận, đưa tiễn người khuất. Là xem như xong chuyện Vì ông Dượng không con không cháu Nên mới để bố tôi làm người con có hiếu Đập chậu Dẫn đầu đoàn Vì trời quá tối Không nhìn rõ đường Vậy nên cử mấy người phụ nữ và trẻ con ghen dạ Xách đèn lồng đi trước dẫn đường Phía sau chọn 24 người Mọi người cùng ra sức Thoát cái đã nhấc quan tài lên Bước về phía trước Chuyện đến nước này, mọi người chỉ định báo hiếu một lần, để ông lão yên ổn lên đường. Dân làng vất vả chút, xử lý mọi chuyện ổn thỏa là được. Nèo ngờ, chuyện chưa kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, chớp rạch ngang trời, sấm nổ đùng đùng giữa không trung. Kế đó, những hạt mưa to cỡ hạt đậu, Răng kín trời đất rội xuống, đập lên đầu lên lưng người ta, như những hạt băng lạnh buốt khiến mọi người run cầm cập. Có người vội bật ô, có người vội về nhà mặc éo, quen tài cũng dừng giữa đường, mọi người tiến thoái lưỡng nen, không biết phải làm sao. Khi đưa quen tài ra mộ, người ta thường nói bất kể gặp phải chuyện gì, một khi đã khiêng lên thì nhất định không được hẹ xuống. Bằng không sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Mọi người chịu khó đứng đó gắn gượng, nhưng mưa quá to, khiến người ta mờ cả mắt. Trước mặt toàn hẹt mưa trắng xóa, tạo nên một tấm mền mưa dày đặc. Đến đường còn không nhìn rõ, khiêng cái kiểu gì? Thầy phong thủy biến sắc, lớn tiếng gọi dân làng. Mau đi đi, mau đi đi, hôm nay kiểu gì cũng phải trôn. Nếu không, trong làng này sẽ còn nhiều người phải chết. Ông ấy nói vậy. Đừng bảo mưa, cho dù dao rơi từ trên trời xuống, cũng phải tiến lên. Nhưng khắp trời đất toàn là mưa. Người không nhìn thấy đường thì đi thế nào? Vẫn là ông thầy kia có cách. Lúc đó, ngoài linh đường, có một đoàn kịch hát đang thổi kèn gióng trống. Sau vì xảy ra chuyện, đoàn cũng chưa dám đi. Lúc này vẫn theo sau đội ngũ đưa tang. Thầy Phong Thủy nói với đoàn hát mấy câu, chủ đoàn nghiến răng bảo người trong đoàn lấy đồ nghề ra, đi lên trước thổi kèn đồng, kèn sona. Âm thanh vừa vang vừa chói, cuối cùng át được tiếng mưa. Mọi người có thể đi theo tiếng kèn tiến về phía trước. Dân làng quyết tâm xốc lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Làn mưa lớn ập vào đầu vào mặt. Kẻ hàng khiêng quen tài không ai che ô. Đừng nói ô. Đến chỗ lùi lại cũng không có. Cứng đầu cứng cổ liều mạng đi. 24 người khiêng quen tài. Đến kẻ những phụ nữ, trẻ em theo sau. Cũng không có một ai định về nhà lấy ô. Ai nấy rầm rắp theo phía sau. Trong đêm mưa như chút nước ấy. Mưa ồ ạt đổ xuống. Đường lầy lội. Đoàn hét đi đầu, phía sau là kẻ đội ngũ trầm mặt, nhưng mọi người không hề than trách, nghiến răng chịu đựng, liều mạng khiêng quan tài một mạch thẳng ra mộ. Nào ngờ, đến mộ, huyệt đã đào từ lâu, giờ ngập đầy nước, không thể trôn quan tài xuống được. Về huyệt mộ cũng có lời dặn, huyệt mộ nhất định phải khô réo, không được có nước, nếu không sẽ là điểm gỡ. Bà gì liên tiếp gặp phải biến cố Giờ cuối cùng cũng không trụ được Đổ sụp người xuống quen tài Vừa khóc vừa gào Mắng ông già vô lương tâm Chết rồi cũng không để người ta được yên Ông rốt cuộc muốn làm gì Không thì để bà già chôn cùng luôn Bố tôi vội tiến lên trước kéo bà ra Tìm mấy người phụ nữ an ủi bà Mình đi kêu gọi mọi người Mau chóng về nhà lấy chậu rửa mặt Thùng nước, tay trần Vọc xuống huyệt Ra sức tát nước Cuối cùng mấy người thay nhau tát mãi Nước trong huyệt trẻ vơi đi tí nào Như thế đây không phải huyệt mộ Mà là một cái giếng Lúc này vì tinh thần quá suy sụp Bà gì cũng khóc đến ngất xỉu mấy lần Mọi người thấy bà như vậy Cũng không đành buông tay mặc kệ Chỉ đành cố gắng thêm Mọi người vật vẽ kẻ đêm Mệt đến gãy lưng, dân làng vội hỏi thầy phong thủy giờ phải làm sao? Ông thầy bước tới, đi quanh huyệt mấy vòng, bấm đốt ngón tay tính toán. Làng có mèo không? Tốt nhất là mèo báo 9 cân trở lên, nếu có, mau ôm đến đây. Mọi người hơi lo lắng, người hễ có chút thường thức đều biết, lúc trôn cất, kỵ nhất chính là mèo, trồn, kéo. Những động vật lông lá, nghe nói những thứ này đụng vào quen tài là người bên trong sẽ thành quỷ nhập tràng. Giờ thì hay rồi, không chỉ không tránh mà còn đưa tới, chuyện là sao đây? Nhưng giọng điệu của thầy phong thủy cực kỳ kiên quyết, còn bắt mọi người nhanh nhanh lên, bằng không đợi khi trời sáng, cả làng này sẽ gặp họa lớn. Dân làng hết cách, đành ra nói với những người phía sau. Mọi người tìm mãi, mới nhớ ra có một bà lão đầu làng nuôi con mèo to như thế. Vội sai một cậu trai nhanh nhẹn đến nhà bà ấy mượn mèo. May mà bà ấy cũng hiểu chuyện. Nghe cậu kia nói vậy, cũng không nhiều lời. Đưa con mèo béo mập nuôi ba năm cho cậu ấy luôn. Ai cũng bảo mèo già khôn như cáo. Đúng thật là có lời như vậy. Con mèo đó đang lười biếng nằm ngủ. Nghe cậu trai kia nói chuyện. Lập tức phấn chấn co người đứng dậy, đầu ngảnh keo, trông như rất nôn nóng xuất phát. Cậu trai đựng con mèo trong cái hòm, vội chạy lên sườn núi. Đến nơi, ông thầy vội bảo thả con mèo ra, tuyệt đối đừng đặt xuống đất mà phải đặt trên quen tài. Con mèo chui từ trong hòm ra, vừa xuống quen tài, nhất thời như gặp kẻ thù, lông dựng ngược lên, mặt mày giữ tợn, họng gầm gừ. Cào mấy phát vào quen tài Kế đó lại ra sức đèo bới Khiến mặt trên quen tài toàn những vệt cào trắng Như đang liều mạng với thứ bên trong Mọi người sợ hãi Nghe nói chó mèo thông linh Ban đầu con chó vàng sủa như điên Giờ con mèo già lại có phản ứng thế này Không lẽ trưởng làng thực sự mời gọi thứ gì tà ma đến May mà con mèo gào một hồi Rồi lại kèo xé Xong xuôi cũng từ từ bình tĩnh lại Nhưng không hề rời đi Nó ngồi ngay ngắn trên quen tài như người Nhìn chầm chầm vào không trung Tựa hồ đang canh giữ gì đó Chớp chớp lại ngẩn lên trời Nhe răng như đang dọa dẫm gây hấn Mãi lâu sau Con mèo cũng trở lại dáng vẽ lười biếng Nằm ườn trên đất Thầy phong thủy giờ mới thở vào nhẹ nhõm, bảo cậu trai đưa con mèo về, nói giờ không sao rồi, mọi người đợi xem. Thầy nói trúng phóc, con mèo đi chưa bao lâu, nước ngập trong huyệt dần dần vơi hết. Cứ thế kẹn đi với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường, chưa bao lâu đã rút sạch, chỉ còn để lại một lớp bùn. Thế này dễ xử lý rồi. Thầy phong thủy bảo người lót một lớp mùn cưa dưới đáy huyệt. Huyệt mộ đã hoàn toàn sạch sẽ. Ông thầy gọi dân làng, cẩn thận đặt quen tài vào. Trải qua một loạt sự cố, ai nấy đều dần quen, chuẩn bị ứng phó chuyện xảy ra tiếp theo. May thầy lần hạ quen này lại cực kỳ thuận lợi, hạ huyệt rất dễ dàng. Kế đó, bố tôi làm người con hiếu thuận. Rắc nắm đất đầu tiên, mọi người lao nhau đắp đất lên, cứ thế thuận lợi hoàn thành nghi thức. Xong xuôi đâu đấy, phía đông đã hửng sáng, đám me của ông Dượng cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, dần dần quay về, vốn tưởng chuyện cứ thế qua đi, chẳng ngờ đâu tất cả vẫn chưa hề kết thúc. Chương 151 Chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm sau Sáng sớm hôm đó Trời còn chưa sáng Đã nghe thấy bên ngoài có người đập Uỳnh Uỳnh vào cửa Bố tôi mò mẫm xuống giường Vừa mở cửa đã thấy bà dì thắp đèn lồng giấy Hai mắt thâm quần lo lắng đứng ngoài cửa Trong lòng bố tôi nặng trĩu. Thầm nghĩ, thôi xong rồi. Vất vả cả một ngày một đêm mà vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc này, mẹ tôi cũng vội vàng mặc quần áo. Rồi nhanh chóng dìu bà dì vào. Hỏi bà xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao mới sáng sớm đã sang đây rồi? Tại sao không gọi bố tôi qua đó? Bà dì im lặng cả buổi. Chỉ nhìn chăm chăm vào mẹ. Nhìn đến mức khiến mẹ thấy hơi sợ. Hồi lâu sau, bà dì mới khóc òa lên, nói đúng là oan nghiệt, còn không phải do lão già chết tiệt kia sao? Đêm qua lại tới tìm gì rồi? Nghe đến đó, mẹ tôi giật thoát cả mình, thầm nghĩ, thôi xong rồi, xong thật rồi, không phải dì bị điên rồi đấy chứ. Mới ngày hôm kia, người trong làng không dễ dàng gì mới tiễn được ông dưỡng đi, sao lại về tìm gì nhanh như thế được? Nèo ngờ bà gì lại thở dài, kể lại từ đầu đến cuối chuyện đêm qua cho mẹ nghe. Bà nói, hôm qua tiễn ông nhà đi xong, cả thể xác và tinh thần của bà đều rẽ rời, đã mệt muốn ngất luôn. Về đến nhà, bà cũng không buồn rửa ráy gì nữa, vừa nằm lên giường là ngủ mê mệt. Không ngờ vừa mới chợp mắt, bà đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Bây giờ nhớ lại, bà cũng không dám chắc đó rốt cuộc là mơ hay là chuyện đã thật sự xảy ra nhưng vẫn khiến bà sợ hết hồn. Sau khi tỉnh giấc, bà không dám ngủ lại nên đành vội vàng đến tìm người thân duy nhất này. Bà gì nói chuyện có vẻ rất hoang mang. Mẹ tôi bèn bảo bà đừng nóng vội, ngồi xuống trước đã, kể lại xem rốt cuộc bà đã mơ thấy gì. Rồi an ủi bà rằng Mơ thì chỉ là mơ Đừng sợ, đều là giả thôi Bà gì lại lắc đầu Ngay lập tức kể cho mẹ nghe về giấc mơ kỳ dị của bà Bà nói Trong mơ bà lại thấy ông nhà Nhưng lúc này ông ấy đã biến thành người khác Một người không hề giống người Bà không biết phải hình dung người này thế nào Bà chỉ có thể tạ sơ qua ngoại hình của ông ấy Người ông ấy từ đầu đến chân Đều mọc đầy lông xám Mặt dài ngoàng Trên mặt lại mọc ra một cái mỏ nhọn hoắt quái dị Đứng ở bên cạnh nhìn bà Đúng ra khi ông ấy biến thành hình dáng thế này Bà phải sợ hãi mới đúng Thế nhưng không Bà không những không sợ Mà chỉ cần liếc qua Đã nhận ra ông ấy chính là người bạn đời của mình Bà rất đau lòng Mắng ông ấy Vì sao có thể tàn nhẫn như vậy, lại đi trước để bà một mình ở lại đây chịu đựng đau khổ? Ông Dượng lặng im chẳng nói lời nào, chỉ đứng nhìn bà như vậy, không kìm nén được mà bật khóc, nước mắt cứ rơi lã trã. Bà gì càng buồn hơn, hỏi ông ấy tại sao không nói gì, có phải là có nguyện vọng gì chưa kịp hoàn thành cần bà làm giúp không? Ông Dượng vẫn không nói lời nào, chỉ đứng đó trông rõ thương tâm. Đến cuối cùng, ông ấy xoay người rồi dơ tay ra. Bà dì hoảng sợ khi phát hiện ra, những ngón tay của ông ấy đã biến thành móng vuốt màu đen, cong quặp nhọn hoắt. Ông Dượng dùng móng vuốt tỉ mỉ vẽ trên mặt đất một hình vẽ. Hình vẽ kia rất kỳ lạ, hệt như những cái hòm nhỏ nằm sát nhau. Những cái hòm này là hình chữ nhật. Bà gì nhìn cả buổi cũng không sao hiểu nổi. Lập tức hỏi ông ấy sao lại vẽ mấy cái hòm này, vậy nghĩa là sao? Đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên thấy toàn thân ông Dượng từ từ trở nên trong suốt, rồi dần dần biến mất. Bà lập cập muốn bước tới kéo ông Dượng lại, nhưng vừa cựa người thì đã hẫng một cái, thấy mình tỉnh dậy ngồi ở trên giường. Mở mắt ra, bên ngoài trời đã hửng sáng. Bà thở dài rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Bà nghĩ cho dù có ra sao thì mình vẫn phải sống tiếp. Gắn gượng nhấc người bước xuống giường. Ai mà ngờ được, bà vừa nhìn xuống mặt đất thì lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trên nền đất dưới giường bà, không biết ai đã dùng vật gì đó sắc nhọn để vẽ mấy hình vẽ. Bà nhìn kỹ hơn thì chính là những cái hòm mà đêm qua ông nhà vẽ, bà đếm có tổng cộng 13 cái. Bà quan sát cả bụi, những cái hòm kia có cạnh có góc, trước rộng sau hẹp, không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng đúng là mới được vẽ lên thôi. Trời đất, ông nhà hiện hồn về rồi lại báo mộng cho bà cũng để lại dưới chân giường bà mấy hình kỳ quái này. Vậy là ý gì chứ? Mọi người nghe bà kể như thế, trong lòng cũng thấy kinh hãi. Lẽ ra mơ ác mộng thì cũng chẳng sao, nhưng sau khi tỉnh giấc mà cảnh trong mơ lại thực sự xuất hiện, thì đúng là rất đáng sợ. Mẹ và bố tôi trao đổi sơ qua, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, Thôi thì tìm ông thầy Pháp kia đến xem thử rồi tính sau vậy. Cũng may thầy Pháp vẫn chưa đi. Ông ấy còn đang xem phong thủy cho mấy nhà dân khác trong làng. Bố tôi đuổi theo rồi kể chuyện này cho ông ấy nghe. Ngay lập tức, lông mày của ông ấy nhíu chặt lại. Ông ấy hỏi. Bà ấy thật sự nhìn thấy thứ kia trong mơ à? Bố tôi tưởng ông ấy đang nói đến ông Dượng, vội vàng gật đầu. Phải, bà ấy nói bà ấy gặp dượng Là dượng về báo mộng cho bà ấy Nhưng cả người dượng toàn là lông Tay cũng biến dạng nốt Ông thầy Pháp lập tức ngắt lời bố tôi Tôi muốn hỏi là Bà ấy nhìn thấy hình vẽ kia trong mơ thật hả? Đó rốt cuộc là hình vẽ gì? Bố tôi nhớ lại Dì nói mấy hình vẽ có phần trước rộng Phần sau hẹp Nhưng mà cụ thể thì không rõ là thứ gì. Thầy phép gật đầu. Những hình vẽ kia còn ở đấy không? Bố tôi đáp, "Còn, vẫn còn." Thầy phép cất bước đi ngay. "Đi mau, chúng ta mau đi xem thử." Bố tôi theo sát ông ấy, thấy sắc mặt ông ấy rất lạ nên dè dặt hỏi. "Thầy ơi, hình vẽ trong mơ này rốt cuộc là thế nào ạ?" Ông thầy phép kia dừng bước lại, chậm rãi đép Thứ kia có phần trước rộng, phần sau hẹp Chắc là quen tài, 13 cỗ quen tài Bố tôi thảng thốt, có ai nằm mơ thấy quen tài Mở mắt ra lại nhìn thấy cỗ quen tài kia vẽ ngay dưới chân mình mà không sợ phát khiếp chứ Hơn nữa, còn chẳng phải là 1-2 cỗ mà tận 13 cỗ quen tài Chuyện này là sao Chẳng lẽ là 13 người sắp phải chết Bố tôi lo lắng hỏi thầy Pháp Ông ấy lại bực bội khoét tay Đi thẳng về phía trước Không trả lời bất cứ câu hỏi gì nữa Rất nhanh đã đến nhà bà dì Tôi cũng đi theo hóng chuyện Bố kéo tôi lại Kêu tôi mau gọi bà dì tới Tôi chạy như bay về nhà Vội vàng gọi bà dì qua đó Bà mở cửa đưa thầy Pháp vào để nhìn hình vẽ quen tài trên mặt đất. Lúc ấy tôi to gan nên cũng chuồn vào theo, ngó nghiêng xuống dưới giường. Quả thật, giống như có ai đó, dùng đinh sắt vạch mấy đường xuống đất. Nhìn kỹ hơn thì mấy nét vẽ kia dù thô kệch nhưng lại thẳng tắp rõ ràng. Rất giống những cỗ quen tài xếp sát nhau. Liên tưởng đến giấc mơ mà bà gì nói Lại thêm chuyện tôi nhìn thấy ông Dượng biến thành chim Lúc ông nằm trong quen tài Mặc dù đang là giữa ban ngày Cũng khiến tôi sợ hãi đến mức kẻ người toát đầy mồ hôi lạnh Thật sự cảm thấy như ông Dượng đã hóa thành một con chim Ban đêm đến tìm bà dì. Nhưng nỗi sợ hãi ấy tôi không dám kể với người khác Ông thầy phép cúi người xuống Quan sát cẩn thận những nét vẽ kia Sau đó đứng dậy Đuổi tất cả mọi người ra ngoài ngay Không ở lại Dù chỉ là một giây phút nào Ở trước cổng Ông ấy trầm ngâm hồi lâu Cuối cùng thì nói mấy câu Bằng vẻ mặt rất nghiêm túc Khiến chúng tôi không thể không tin rằng Tình hình quả thật rất gay go Ông ấy chắp tay nói Mọi người Tôi thực sự không dám giấu Chuyện này đúng là cực kỳ nen giải. Có thể nói rằng kẻ đời này tôi chưa từng thấy chuyện quái dị như vậy. Tình hình này thì tôi cũng không dám chắc cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Đó là thứ này chắc chắn sẽ lấy mẹ người. Nghe đến đây bố tôi xen vào một câu. Thứ này phá giải thế nào vậy thầy? Thầy Pháp chén nạn lắc đầu. Thứ này chỉ cần xuất hiện thì sẽ lấy mạng người, không có cách nào phá giải được. Khi ấy, em họ tôi vẫn còn sống. Nó là một thằng không sợ trời, không sợ đất. Lúc này, thấy vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng, thì hỏi một cách thờ ơ. Lấy mạng người? Thứ này muốn bao nhiêu mạng người? Thầy Pháp kia nghiêm túc nói, Có bao nhiêu quen tài thì sẽ lấy bấy nhiêu mạng người? Dưới mặt đất kia có tổng cộng 13 cỗ quan tài Vậy là phải có 10 mạng người Lúc này Thầy Pháp kia nói tiếp Đúng là thứ này lấy mạng người Nhưng cũng có biện pháp tránh được Mọi người chỉ cần Làm theo lời tôi Thì sẽ không sao hết Ông ấy liếc qua khuôn mặt Cợt nhẹ của em họ tôi Rồi nói một cách chân thành Bạn nhỏ này Những lời tôi sắp nói, cậu nhất định phải nghe cho kỹ. Thứ này thật sự sẽ lấy mẹ người. Em họ dựng dưng gật đầu, ra hiệu cho ông ấy nói tiếp. Ông thầy lại tiếp tục nói, Từ giờ trở đi, bất kể có chuyện gì cũng không được để ai bước vào sân nhà này. Cho dù là người quen hay người lạ cũng không được phép vào. Kể cả trời có sập, cũng phải chờ qua 7 ngày mới được vào. Mọi người gật đầu, nghĩ rằng không phải chỉ là 7 ngày thôi sao? Cùng lắm thì để bà dì tới nhà chúng tôi ở 7 ngày là được, cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Bà dì hơi sốt ruột, hỏi, Thế mấy con gà tôi nuôi trong sân nhà phải làm sao bây giờ? Tôi có thể thả chúng nó ra ngoài rồi mang đi không? Thầy Pháp lắc đầu, Từ giờ trở đi, cứ coi như nhà cháy rồi, không thể vào được nữa. Bà dì lo lắng. Thế thì mấy con gà kia chết đói hết à? Ông thầy Phép cười khổ. Bà ơi, mấy con gà kia chắc chắn không sống nổi qua đêm nay đâu. Còn đợi được đến lúc bọn nó chết đói à? Bà dì vẫn muốn phân bua với ông ấy. Mẹ tôi mới khuyên bà rằng đến người còn nói chết là chết. Tiếc gì mấy con gà này? Bỏ đi, bỏ đi thôi. Thầy Pháp còn nói. Chuyện thứ hai là trong 7 ngày này thì cửa lớn của nhà đều phải mở hết ra. Chương 152 Ông ấy vừa nói xong câu này thằng em họ bát nháo kia của tôi lập tức nổi khùng, kêu lên. Mở hết cửa Ông nói hay thật đấy Cửa nhà mà mở toang hoác như thế Ngày sáng đêm đen Đồ đạc ở đấy thì ai mà trông được Ông nói thật xem Có phải ông bịa chuyện không Sao tôi không thấy thứ kia giống quen tài Ông cứ nói thẳng đi Có phải ông muốn nhân lúc này lén trộm đồ không Thầy phép kia cũng không tranh cãi thêm Chỉ lạnh nhẹt nói Mọi người tôi chỉ có thể nói đến đây Bản tính không thay đổi Số mệnh khó thể rời Mỗi người đều sống chết có số Đành phải trông chờ vào vận may của bản thân thôi Nếu mọi người tin tôi Thì nghe theo tôi Không tin tôi Thì mời thầy khác cao tay hơn đi Nói xong Ông ấy chấp tay rồi quay đầu bước đi Bố tôi vội vàng bước lên Giữ ông ấy lại Bảo rằng trẻ con không hiểu chuyện Nên ăn nói lung tung Thầy đừng giận Bây giờ chuyện trong nhà đã thành thế này rồi Thầy tuyệt đối không thể đi được Ông thầy phép kia thở dài Trong cõi u minh đều có số kiếp Đã định thế nào thì sẽ là như thế Trung quy là số phận không thể nào thay đổi được Nhưng ông ấy đánh đo chốc lát Rồi vẫn chưa rời đi mà kêu người đốt một đống củi ở trước cổng gom hết cho của đống củi lại tự tay bốc cho rải một lớp trước cổng sau đó mở cửa của tất cả các phòng ra cuối cùng xua mấy con gà trong sân ra ngoài rồi mới đi trước khi đi ông ấy nói nếu như trong 7 ngày mà không có ai vào nhà thì tới tìm tôi nếu như trong 7 ngày mà có người vào nhà thì hết cách Đừng tìm tôi làm gì, tìm tôi cũng vô ích. Mọi người nghe ông ấy nói rất nghiêm túc nên cũng không dám nói gì thêm. Chỉ là căn dặn đủ kiểu, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dù có thế nào tuyệt đối không vào phòng, mọi chuyện cứ để qua 7 ngày này rồi tính tiếp. Nhưng nói thì nói vậy, tất cả các cửa trong nhà đều mở hết ra, quả thật cũng không yên tâm. Nói hơi khó nghe một chút Thì căn nhà nghèo nát này Cũng không đáng mấy đồng Nhưng lỡ may có trộm Nhân lúc đêm tối lẹn vào Chẳng phải sẽ phạm vào điều cấm Bảy ngày này sao Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng mọi người cũng tìm ra cách Vốn dĩ trước cửa nhà bà dì Có một cây hòe rất lớn Cây hòe cành to lá rộng Cực kỳ tươi tốt Vào những ngày trời nắng nóng Có người còn dựng tròi hóng mát trên cây hòe, có khi còn ngủ qua đêm ở đây. Lúc này vừa đúng lúc đang là giữa hè, gió mát hiu hiu. Ngủ qua đêm trên cây vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Mỗi ngày phân công mấy người ở trên cây hòe già canh cửa, bảo đảm không cho bất kỳ ai đi vào. Chắc vậy là ổn. Vừa nói cách này ra thì tất cả mọi người đều dơ cả hai tay tán thành. Nhất là mấy đứa nhóc chúng tôi đều vui muốn chết Nhưng bố tôi rất cẩn thận Ông sợ lỡ như ở đây mà thật sự xảy ra chuyện Thì mấy đứa nhỏ không làm ăn gì được Khăng khăng muốn ghét đêm ở đó cùng với một người chú của tôi Cứ như vậy, hai người họ bắt đầu ngồi canh trên cây Mới đầu còn lo lắng sợ hãi Thậm chí đến ngủ cũng không dám ngủ Kết quả là kẻ đêm đều trời yên biển lặng, chẳng có chuyện khỉ gì kẻ. Bố tôi vẫn chưa yên tâm, sáng sớm đã ngó đầu ra nhìn mấy lớp cho ngoài cửa. Bởi vì theo quan niệm của chúng tôi, có đôi lúc linh hồn của người quá cố sẽ quay lại thăm nơi mình ở khi còn sống, thậm chí còn để lại dấu chân trên lớp cho trước cửa. Nhưng ông ngó đầu ra nhìn rất lâu. Đến mấy lớp cho kia vẫn còn phẳng nguyên, chẳng có vấn đề gì. Cứ như vậy, liên tiếp 5 6 đêm trôi qua, đừng nói là có vong hồn, đến kẻ một con chuột cũng không có. Cứ thế nên chú tôi không chịu nổi nữa, bắt đầu ở luôn trên cây, trên đó còn rất mát mẻ. Hồi lâu sau thì nằm co cuộn người trên đấy, ngủ cũng không ngon giấc. Hôm sau bị đau lưng Rồi còn bị gió thốc làm đau đầu Chú ấy sống chết không muốn ghét nữa Nói căn nhà này chẳng cần phải ghét Đến con rồi cũng không bay ra được Mọi người không cần canh đâu Mau về nhà tắm táp rồi ngủ đi Thằng cha kia là đồ lừa đảo. Thật ra bố tôi cũng hết sức rồi Chỉ là ngại nói ra thôi Nên khi nghe chú ấy nói vậy Thì cũng hùa theo Nói căn nhà này cũng không có vấn đề gì lớn Hay là để mấy đứa nhóc choi choi canh xem sao Ông nói vậy khiến chúng tôi Sướng rơn nhảy cẫn lên Có thể ngủ trên cây Còn trông coi một căn nhà me Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi Là thấy vui rồi Kết quả là Cuối cùng bố tôi kêu tôi Và hai thằng em họ gác đêm cùng nhau Trong đó Có một thằng chính là thằng lưu manh Không sợ trời không sợ đất kia Trời còn chưa tối, chúng tôi đã vội vàng ôm chăn lên trên cây. Ba đứa đều tự chiếm giữ cho mình một vị trí riêng. Bởi vì là lần đầu tiên canh nhà ma nên cả ba cũng hơi kích động. Lưu Manh còn giấu một con dao bộ củi nói là chẳng may có biến thì còn liều được. Ba đứa giống y như khỉ, không kẻ buồn chớp mắt, đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào căn nhà kia, chỉ mong có con cương thi Hoặc là tên trộm nào không có mắt nhảy vào Bị chúng tôi tóm ngay tại chỗ Thế thì ngầu lắm Vất vả mãi mới tới nửa đêm Trong làng cũng yên ắng Đến tiếng chó sủa còn không có Chúng tôi dần dần đã mất hết máu hăng Đứa nào cũng gà gà gật gật ngủ thiếp đi Đúng lúc này Bỗng nhiên có người đẩy tôi nói Dậy, dậy đi, có biến Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại Thấy người đẩy tôi là thằng em họ lưu manh Tôi vẫn hơi say sậm Hỏi Gì thế? Có biến gì? Nó phấn khích nói Vừa nãy hình như có gì đó đi vào rồi Tôi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề Hỏi Cái gì? Đi vào đâu? Lưu manh đáp Trộm chứ gì? Vào phòng bà gì của bọn mình ấy? Hả? Tôi lập tức tỉnh hẳn, nói Vậy thì mâu hô lên đi Cho hắn ta chạy ra đây Nó lại cười nhem hiểm với tôi Gọi hắn ta làm gì Cứ để hắn ta đi vào thử đi Xem rốt cuộc là ai Đang giả thần giả quỷ Nghe nó nói thế Tôi cũng không nhịn được Nằm bò trên cây ngó xuống Đêm hôm đó ánh trăng mờ mịt Còn ánh lên màu đỏ máu nhẹn nhẹt Bây giờ nhớ lại Đó có lẽ là điểm chẳng lành Nhưng lúc ấy chúng tôi còn trẻ trâu Nên chẳng đứa nào nghĩ nhiều Nhìn xuống phía dưới Quả nhiên thấy có một bóng đen lén lén lút lút Rón rén đi vào trong phòng Ánh trăng lờ mờ nên không nhìn rõ được Chỉ có thể nhìn thấy sơ qua bóng dáng Dáng dấp của tên trộm kia rất kỳ lạ Cổ hắn ta lúc rụt vào, lúc duỗi ra, khom lưng, mông vảnh ra ngoài, nhìn y như con gà mái. Thằng em họ hẹ giọng chửi thề. Trên đầu còn quấn vải, sợ bị người ta nhận ra, em đoán chính là ông thầy chết dẫm kia. Tôi quan sát kỹ hơn, nhận ra đúng là tên kia đội một tấm vải đỏ trên đầu, trông lấm la lấm lét quả là không giống người tử tế gì cả. Lưu Manh phấn khích hẳn lên, trượt thẳng từ trên cây xuống. "Đi, bọn mình đi gọi hắn ta." Tôi quay đầu nhìn thấy thằng em họ còn lại vẫn đang ngủ, ngấy khò khò quên trời đất, nghĩ rằng thôi bỏ đi, thằng cu này trẻ người non dạ, đừng gọi nó, tránh việc đến lúc cần lại vướng chân. Mặc dù cây này không cao nhưng trèo từ trên xuống vẫn rất mất công. Tôi ôm vào thân cây, từ từ trượt xuống. Trượt được một nửa thì nghe thấy thằng em họ đang gọi tôi. Nhanh, nhanh lên! Tôi hạ quyết tâm nhảy trực tiếp từ trên cây xuống, suýt nữa thì ngã gãy chân. Lưu manh thấy tôi lề mề chưa đi thì chửi thề rồi tự xông vào trước. Tôi sợ một mình nó không đánh thắng được tên trộm kia nên cũng khập khiễng chạy tới. Còn chưa đến trước cửa, đã nghe thấy bên trong đột nhiên phát ra tiếng hét cào ghen xé phổi. Tiếng hét kia vô cùng ghê rợn, giống như con người bỗng dưng gặp phải ma đói dưới địa ngục, hoàn toàn hét lên thảm thiết theo bản năng. Âm thanh vừa trói vừa vang, hệt như có người bất thình lình cầm dao đâm anh, rồi từ từ xoay ngang cán dao. Đau đến mức Anh đau đớn không chịu nổi, dốc hết sức gào lên. Giữa đêm khuya yên tĩnh ấy, tiếng hét kia làm tôi sợ hú vía. Tiếng hét kia không chỉ thảm thiết mà còn cực kỳ quái dị. Nghe không giống tiếng hét của con người, mà là cả vạn con ma đói đang thi nhau gào khóc. Tôi thừa nhận, khoảnh khắc ấy tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi sợ đến mức cả người run bần bật. Mồ hôi lạnh vẽ ra Lúc đó đừng nói là chạy Tôi sợ đến choáng váng luôn rồi Thậm chí còn không bước nổi một bước Chứ nói gì đến chạy Lưu manh vẫn đang hét lên thảm thiết Tôi cố gắng bịt tai lại Nhưng tiếng hét kia Giống như xuyên thủng màn nhĩ Truyền thẳng vào đầu tôi Khiến tôi đau đến độ Kẻ người run lẩy bậy Cuối cùng thì không ngừng quần quại Trên mặt đất Gần như sắp đau đến ngất đi Lúc này bỗng dưng có người ở phía sau kéo tôi lại, gắng sức gọi tôi. Nhắc đến cũng thấy thật thần kỳ. Người kia vừa kéo tôi, tôi đã thấy âm thanh thảm thiết xung quanh mình lập tức biến mất. Mọi thứ lại trở về như bình thường. Tôi lập tức đứng bật dậy, nhìn sang hai bên. Xung quanh vẫn là làng nhỏ ban đầu, chẳng có vấn đề gì cả. Vậy chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Người kéo tôi dậy là thằng em họ ngốc kia Hóa ra lúc nó đang ngủ trên cây Thì nghe thấy dưới gốc cây có tiếng gì đó Ngó xuống thì thấy tôi đang quằn quại dưới đất Lăn lộn bò về phía phòng của bà gì Nó giật mình vội vàng nhảy từ trên cây xuống giữ tôi lại Còn nhìn khắp bốn phía Hỏi tôi rằng thằng em họ còn lại đi đâu rồi Tôi mới nhớ ra Thằng em họ kia vừa rồi tự đi vào phòng, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Khoan đã, tiếng hét thảm thiết ban nãy là sao? Tại sao cứ có cảm giác thằng ngốc này chẳng nghe thấy gì nhỉ? Tôi cẩn thận hỏi lại nó. Nó thề thốt rằng nó thật sự không nghe thấy tiếng gì cả. Nó ngủ rất tỉnh. Nghe thấy tiếng tôi quằn quại trên đất đã bừng tỉnh luôn. Nếu đúng như lời tôi nói mà có tiếng hét to như thế Có lẽ nó đã ngẽ từ trên cây xuống từ lâu rồi Nghĩ thấy cũng đúng Tôi vẫn hơi nghi ngờ Nhưng vào lúc này cũng không buồn suy nghĩ nhiều Vội vàng lôi ngốc chạy tới trước cổng nhà bà gì Mà không dám đi vào Đành phải đứng ngoài cửa gọi lưu manh ra Gọi mãi mà trong phòng chẳng có tiếng đáp lại Tôi càng sốt ruột hơn Muốn xông thẳng vào tìm nó nhưng bị ngốc kéo giật lại. Nó chỉ vào lớp cho trước cổng nhà nói: Sao trong sân nhà này lại có một con gà đi vào nhỉ? Tôi cúi đầu nhìn, thấy trên lớp cho trước sân kia có hai dấu chân gà to như chân người vậy. Cả người tôi lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi nhớ lại Tên trộm kia co đầu rụt cổ, mông vạnh lên, trên đầu còn đội một tấm vải đỏ. Thật ra đó vốn dĩ không phải người, mà là một con gà trống thành tinh.